Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tập 9 bộ có tên Cậu chủ khó chiều của tác giả Trúc Giang. Trong tập 9 này sẽ lộ thêm một phần bí nữa. Các bạn hãy nhớ lắng nghe hết tập này nhé. Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Hai ngày sau, tôi bà chủ nghỉ một hôm để về thăm cha. Lần này đáng lý là cậu ba cũng đi theo, nhưng giữa chừng Lại có điện thoại thông báo ông Khang đang cấp cứu trong bệnh viện Nên cậu ba phải đưa ông Năm tới bệnh viện trước xem tình hình thế nào Ông Khang bị nhồi máu cơ tim May là cấp cứu kịp thời nên tạm thời không sao Chỉ là từ nay về sau ông ấy nên tránh làm việc nặng Cũng như là xúc động mạnh kéo ảnh hưởng đến sức khỏe Tối hôm đó tôi có nói chuyện với cậu ba Cậu ấy đột nhiên nhắc tới chuyện công khai Đợi vài bữa nữa mẹ khỏe lại Tôi sẽ nói với bà và ông nội chuyện của em và tôi em cũng nên chuẩn bị tâm lý đi, có thể sẽ có rắc rối một chút. Tôi hơi lo lắng. Rắc rối cậu? Cậu ba khẽ cười. Sợ rồi đấy à? Tôi gật gật. Thì cậu nói rắc rối nên em cũng thấy lo lo, hay là mình Cậu ba cốc nhẹ vào trán tôi, cậu nhằn. Chưa gì đã nhụt chí, tôi cấm em có cái suy nghĩ đấy đấy. Tôi bĩu môi. Ai ai biểu cậu nói vậy chi? Vậy giờ cậu đánh em, tại tại cậu chứa thai ai? Hoàn đã, trước tiên em có thể thay đổi cách xưng hô với tôi. À, không, với anh được hay không? Ơ, anh á? Cậu xưng anh với tôi á? Xưng anh nha. Tôi ngơ ngác nhìn cậu, khóe môi giật giật, tôi run run hỏi lại. Cậu vừa nói gì? Cậu xưng hô với em là gì vậy? Cậu ba cười siêu tươi, cậu véo véo mũi tôi, giọng rất ấm. Anh, sau này gọi bằng anh, bằng anh, hiểu chưa? Đừng gọi anh là cậu nữa. Phân biệt sai cấp quá cơ Kêu anh nghe thử xem Hai ba Tôi há miệng thật to Nhưng rồi lại không kêu được Tôi miếu máu nhìn cậu ba giờ khóc sở cười Cậu không quen lắm đâu Rồi nhỡ có người khác gọi cậu bằng anh luôn à Cậu ba cười nhạt nói Tạm thời bây giờ vẫn gọi là cậu Đợi anh công khai chuyện của mình Khi ấy bắt buộc em phải gọi là anh Mà cũng có thể Anh không để em làm ở nhà anh nữa sao vậy cậu cậu đuổi em á cậu bà xoa xóa tóc tôi giọng cậu dịu xuống em làm bà chủ rồi ai dám đổi em đến cả anh cũng không có cái quyền đó Trời ơi chết tôi rồi sao thính hạng nặng không vậy nè heo Ô x lên xỉu xuống chịuu ngang dịu dọc luôn đó trời cậu bà ơi là cậu ba sáng hôm sau tôi chuẩn bị ít thức ăn rồi đem tới bệnh viện cho cô vị Uyển lên đến bệnh viện ông Khang ngủ rồi tôi không vào thăm được nên đành gửi đồ ăn cho cô Uyển rồi về. Đang định quay ra về thì cô Phi Uyển kêu tôi lại. Cô ấy nói có chuyện muốn nói riêng với tôi. Ngồi xuống ghế đá ở khuôn viên bệnh viện, cô Uyển đưa cho tôi một lon Pepsi. Cô ấy nói: "Uống chút nước đi mùa, vất vả cho em đem đồ ăn đến cho cô." Tôi cười hi hi: "Có vất vả gì đâu cô, đồ ăn này là dì tự nấu hết, em chỉ mất công đem tới thôi à." Cô dáng ăn nha, ăn nhiều Còn có zức lo cho ông nữa?" Cô Uyển khẽ gật đầu, mặt mày có chút bơ phờ vì mất ngủ. "Bàn nãy, lúc tôi tới có cả cô Vi Lan, chị em bọn họ có vẻ cũng không được thuận hòa cho lắm, nếu tôi nghe không nhầm, hình như là bọn họ có cãi nhau thì phải." "Mùa này, có chuyện này cô..." Thấy cô Uyển có hơi ngập ngừng, tôi tò mò hỏi, "Cô nói đi, đừng có ngại." Cô Uyển nhìn tôi, mặt cô ấy rũ xuống, môi hơi mím lại. Đột nhiên cô ấy nắm chặt lấy tay tôi Giọng cô ấy nghẹn đi Cô bật khóc Mùa Em có thể nói với anh Lãnh Là tạm thời Đừng công khai chuyện của hai người được không Cô sợ Cô sợ ông ngoại cô Chịu không nổi đà kích này mất Mùa Cô xin em đấy Cô xin em đó mùa Thấy tôi im lặng Cô Uyển lại nói Giọng nghẹn ngào Cô biết là khó cho em Nhưng cô Cô thật sự hết cách rồi Ông ngoại luôn trông mong cô và anh Lãnh cưới nhau. "Cô, em giúp cô được không mùa? Em giúp cô với mùa?" Tôi nhìn cô Uyển, tôi dịu giọng hỏi, "Cô nói chuyện này với cậu ba chưa?" Cô Uyển lắc đầu, khổ sở nói, "Cô không dám nói, anh ấy khó tính lắm, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu." "Cô, thực ra cô không phải muốn em và anh quen nhau giấu giếm, cô chỉ xin hai người, xin hai người có thể rời thời gian công khai." Nếu được như vậy, cả đời này cô không bao giờ quên em ơn đông mùa. Chuyện này cô đợi em về suy nghĩ được không? Cô Uyển gặn đầu nói gấp. Em cứ suy nghĩ đi. Suy nghĩ rồi thì cho cô câu trả lời. Chỉ cần ông ngoại cô khỏe lại, cô hứa sẽ không xin sò em và anh lãnh nữa. Cô hứa đó mùa. Cô Uyển vừa nói vừa nắm tay tôi giết sật chặt. Tôi cảm nhận được sự run rẩy từ cô, cảm nhận được cả sự hy vọng và mong chờ. Biết là cô ấy đang gấp lắm Nhưng mà tôi Để cho tôi suy nghĩ cái đã Rời khỏi bệnh viện Tôi bắt xe ôm về thằng nhà cha tôi ghé chợ mua trái cây và hoa tươi Tôi để lên cúng mẹ Sao giờ này con về Bữa nay không làm hàm mùa Tôi cười trả lời cha Dạ có làm mà cha Còn đi công chuyện Dẫn ghé mua hoa cúng cho mẹ luôn Cha tôi cản nhằn Mày đi làm cho người ta Mà cứ về nhà giết đi Chủ đuổi bây giờ Không có đâu ạ, còn đi có xin đàng hoàng mà Nói vài câu Cha tôi lại xuống bếp Đem lên cho tôi chén trẻ đậu xanh Ông đặt xuống bàn cười nói Mày có lộc ăn Sáng tao mới cúng má mày Là mày mỏ về liền Này ăn đi con, ăn lẹ còn về đi làm Tôi cười hề hề Trẻ đậu xanh là món yêu thích của mẹ tôi Mà tôi cũng thích nữa Bởi vậy từ nhỏ tới giờ Cha hay nấu cho mẹ con tôi ăn lắm Múc mấy muỗng cho vào miệng Cái vị thanh mát của đậu xanh Đúng là ngon số một Ăn quá nửa chén chợt nhớ đến chuyện cần hỏi Tôi mới vờ nói với cha tôi Cha Con nhỏ bạn con trên thành phố á cha Sáng nó gọi cho con tâm sự Nó hỏi con chuyện này Mà con suy nghĩ hoài luôn Cha tôi vừa đóng lại cái chân ghế cũ Ông vừa hỏi Suy nghĩ cái gì Thấy cha chịu nghe Tôi liền nói Thì Con bạn con nó đi làm công cho nhà chủ Đợt nó có mượn tiền ông chủ để trang trải cuộc sống á cha Cái giờ nó quen với con trai ông chủ Cậu đó nói Muốn cho tiền nó trả nợ Nó phân vân quá nên hỏi con Mà con cũng không biết tư vấn cho nó ra sao luôn Ý là Cậu đó cho bạn của con tiền Để trả hết cho cha cậu chứ gì Phải không Dạ phải rồi đấy ạ Cha tôi dừng tay không đóng đinh nữa Ông lại bàn rót một ly trà uống Uống xong ông nhìn tôi khẽ hỏi Vậy chứ con thấy sao Tôi nghĩ nghĩ rồi nói Con Con thấy nếu lấy tiền cũng được Cùng lắm thì sau này Bạn con nó trả lại cho bạn trai nó Nhưng mà Làm vậy có coi là lợi dụng không hả cha Cha tôi nghiêm túc nói Tới con là bạn của bạn con Mà con còn hỏi cha Là có giống lợi dụng không Tức là con cũng thấy Nó trông giống là lợi dụng rồi chứ gì Tôi hít vào một hơi Lại hỏi Vậy là lợi dụng thiệt hả cha Cha tôi tử tốn nói Theo cha nghĩ Cậu đó cho bạn con tiền trả nợ Thì cũng được Vì bạn trai thì phải lo cho bạn gái Cái cậu đó vì thương bạn con Nên muốn bạn con không có nợ nần gì Cũng tốt Nhưng mà nếu là cha Thì cha không lấy Cha sẽ làm để trả hết nợ cho nhà cậu kia Rồi muốn gì thì muốn Cái gì chứ chuyện tình cảm Mà dinh lưu tới tiền bạc Nó khó chịu lắm con là lấy nhau về rồi thì tiền của anh cũng là tiền của em, nó khác, con hiểu ý cha nói không? Con hiểu ạ. Cha tôi nhìn tôi, ông lại nói, mình là con gái, mình muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải rõ ràng mọi chuyện. Ừ, một là để tôi làm tôi trả hết tiền đi, rồi anh muốn tính gì thì tính, còn hai là để tôi mượn của anh em dòng họ tôi, rồi tôi trả cho anh cho xong hết luôn. Đấy, nó rõ ràng như vậy thì tình cảm nó mới bền lâu. Sau này con nên vợ nên chồng với nhau Thì nhà chồng nó không coi thường mình Mà cái cậu kia cũng tôn trọng bạn con hơn Lúc mình khó khăn Mình mượn người ta Thì mình phải có nhiệm vụ trả chứ con Giờ con bắt cái cậu đó trả Thì khác nào là con không trả Như vậy là không được đâu Biết sau này có thế nào Cậu đó có tốt thiệt lòng không Hay cưới hỏi về Rồi lại giở chứng hạnh hẹ Thì lúc đó kêu ai được Nói tới đây Cha tôi thở dài Bởi hồi đó Má mày đẻ là mày con gái Cha lo đủ bè Cái số của con gái nó khổ đấy Lấy chồng giàu Thì đỡ Mà lấy chồng nghèo Thì càng khổ hơn chăm cay ngàn đắng Phận đàn bà chịu hết Sướng vui thì nhường phần chồng con Cha thì cha không muốn mày lấy chồng giàu Giàu có Có cái khó của giàu Phải chi cha giàu có Thì mày lấy chồng giàu Cha không nói Còn đằng này Nhà mình nghèo quá con Cha thì sống được bao lâu đâu Chủ yếu là sống vì mày Mày sau này mà có bè gì Cha chịu sao nổi đây Đời cha nghèo nó khổ, nó nhục nhã lắm Cha chỉ muốn mày tự làm Rồi tự ăn Không xin sỏ ai, cũng không dựa dẫm vào ai Tiền của con làm ra Thì con xài, nó mới là chân chính Cha tôi nói Mà hốc mắt ứng đỏ Tôi nghe mà thấm tới tận tâm can Thực ra tôi nói với cô Uyển Để tư suy nghĩ Hết thể cũng vì chuyện tiền nong Nếu cậu ba công khai chuyện của tôi Thì giá nào tôi cũng phải trả hết nợ cho bà chủ Rồi khi đó tôi mới đường đường chính chính Mà sống đôi cùng với cậu ba được Còn mà lấy tiền của cậu ba rồi trả cho bà chủ Thì khác nào là lấy tiền của bà ấy Rồi trả cho bà ấy chứ Tôi làm vậy coi sao được Nói chung tôi không ngại chuyện yêu cậu chủ Nghèo thì nghèo Chứ tôi cũng có cái giá của nghèo Đâu phải cậu ba cứ nói muốn lấy tôi Là tôi đã chịu đâu Tôi mà không thích cậu Thì tôi chắc chắn không ưng Thời buổi nào cũng vậy Sống thực tế chứ đừng thực dụng Cậu ba thì không để ý chứ tôi thì để ý lắm Chuyện công khai Chắc phải đợi tôi trả xong hết nợ đã Dù gì Cũng còn có 4 năm tháng nữa là hết Đợi tới lúc đó có muốn cưới luôn tôi cũng đồng ý Sáng ngày hôm sau Tôi lên bệnh viện từ sớm Ông Năm dặn tôi đem lên cho ông Khang Mấy cuốn sách giải trí Cũng tại vì tôi phải vô bệnh viện mua thuốc cho bà chủ Nên ông Nam gửi tôi luôn, chứ tôi cũng không sành mà lên bệnh viện hoài. Vừa đến cổng bệnh viện, tôi đã gặp ngay xe của cậu Trung. Cô Phi Uyển cũng vừa hay được cậu Trung dìu lên xe. Vì ngại, hai người đó nhìn thấy tôi nên kéo nón xuống che mặt lại. Mặc công gặp nhau lại phải chào hỏi mệt lắm. Đợi xe cậu Trung chạy đi khuất, tôi ở đây mới kéo nón lên. Trong lòng có chút tò mò về mối quan hệ của cô Uyển và cậu Trung ấy. Bạn nãy, nếu tôi nhìn không nhầm thì cậu Trung hôn trán cô Uyển. Lẽ nào hai người đó đang quen với nhau Lại nhớ tới lời mợ hiền nói hôm đó Giống như kiểu là Mợ ấy đã biết cô Phi Uyển là mối tình đầu của cậu Trung vậy đấy Chà nếu thiệt là vậy Thì cô Uyển này bậy quá Biết cậu Trung đã có vợ rồi Sao còn dây dưa vậy trời Mà cái cậu Trung này đúng thiệt là ác nhân Đã lỡ tay là mợ hiền chết rồi Bây giờ còn muốn tái hôn Mợ hiền chết chưa được một năm đâu đó trời ơi Đàn ông bây giờ không tin được Màu thay lòng đổi dạ quá đi mất Tôi đem xách lên cho ông Khang Hỏi thăm ông ấy vài câu rồi về Cô Phi Lan đang nuôi bệnh ông Khang Cô Phi Uyển thì về nhà nghỉ ngơi Để tối thay ca Tiện tôi ra cửa Cô Phi Lan cười nói Cô chuyển lời cảm ơn của tôi tới ông Nam nha Cô nói lại với ông Là vài bữa nữa Ông nội tôi khỏe lại Tôi với ông qua cảm ơn ông năm sau Tôi cười nhận lời Tôi biết rồi ạ Chúc cho ông Khang mau khỏe lại nha cô Lan Cảm ơn cô. Vốn định về nhưng tôi lại chợt nhớ ra một chuyện. Tôi nấn ná lại lâu thêm chút khẽ hỏi. Nhưng mà sao ông Khang lại lên máu vệ cô Lan? Tôi thấy ông còn khỏe hơn cả ông năm nhà tôi luôn đấy. Cô Phi Lan thở dài, cô ấy dẫu chị nói Cũng không giấu gì cô. Ông nội tôi là gây nhau với chị Uyển nên mới bị như vậy. Tôi thoáng ngạc nhiên. Gây nhau? Cô Uyển bình thường nghe lời ông Khang lắm mà. Sao kỳ vậy? Cô Lan lắc đầu nói Tôi cũng không biết nữa. Tới hôm trước, ông cháu vẫn còn cười nói bình thường. Tự dưng qua ngày sau thì gây nhau. Tôi thì tôi không biết chuyện gì. Chị Uyển không có nói, mà ông nội cũng không có nói luôn. Nhưng mà tôi nghe loáng thoáng. Hình như là chuyện hôn nhân đại sự của chị Uyển đấy. Chị không muốn cưới anh Lãnh. Cậu ba cô Lan. Cô Lan kéo tay tôi ra chỗ khác, cô ấy dịu giọng Nhỏ nhỏ thôi, tôi nghe lén. Cô nói lớn quá, ông nội tôi nghe bây giờ. Tôi cười trừ. Ừ, xin lỗi, xin lỗi tại tôi ngạc nhiên quá Cô Lan gật gù Ừ, tôi cũng ngạc nhiên mà Đó giờ tôi cứ nghĩ Là chị Uyển thích anh Lãnh không chứ Chuyện tới nước này tôi cũng không biết sao Chỉ sợ anh Lãnh với ông Năm bên đó Không đồng ý thì mệt Cô cũng thấy đấy Anh Lãnh đợi chị Uyển bao lâu rồi mà Nói như vậy Cô Phi Uyển vì muốn phản đối chuyện kết hôn với cậu ba Mà gây nhau với ông Khang Ông Khang vì thế mới lên máu mà đi cấp cứu Tôi lại vở nói Cậu ba với ông Năm có biết chuyện này không? Cô Phi Lan lắc đầu Không, làm sao mà biết được Biết mà Đại Yên vậy sao? Ông nội tôi và ông Năm bên đó Muốn chị Uyển để anh Lãnh Mà anh Lãnh cũng chờ chị Uyển lâu như vậy rồi mà Tôi gật gù Ra là vậy, ra là cô Uyển vì chuyện của ông Khang Mà tới gặp tôi Nhưng nếu nói vậy Thì cần gì tôi với cậu ba không công khai Nếu sợ bọn tôi công khai Thì chả phải tốt cho cô Uyển hơn sao? Chào tạm biệt cô Phi Lan Tôi bắt xe đi về lại nhà chủ Trong đầu có suy nghĩ giết Chuyện của cô Phi Uyển Thấy bực bội trong lòng Tôi quyết gọi cho cô ấy Rồi hẹn ra gặp mặt Để nói rõ mọi chuyện Hẹn nhau ở quán nước gần nhà Phải tới khi tôi uống hết ly nước mía Cô Uyển mới tới Thấy tôi cô Uyển vội nói Xin lỗi vì để em đợi lâu Cô có chút chuyện mới làm xong Tôi gật gật tôi nói luôn vào vấn đề chính Dạ không sao Chuyện hôm qua cô nói với em đấy Em cũng đã suy nghĩ rồi ạ Nhưng mà em có chuyện này muốn hỏi Em hỏi đi mùa Tôi nói luôn Em có nghe Phi Lan nói về chuyện của cô Nếu đã như vậy Sao cô không để cậu ba công khai có bạn gái luôn Như vậy thì ông Khang không ép cô lấy cậu ba nữa Cô Uyển vội buông ly nước mía xuống Cô ấy gấp gáp nói Ấy không được, không được đâu Cô chỉ vừa nói chuyện cô không muốn cưới anh Lãnh Mà ông ngoại cô đã như vậy Nếu bây giờ ông biết anh Lãnh có bạn gái, ông chắc chắn không chịu được đâu. Tại em không biết đấy, ông ngoại cô luôn nghĩ là bọn cô yêu nhau. Ông muốn cô lấy cậu ba nhà em, lại nghĩ anh Lãnh cũng yêu cô, cho nên... Nói tới đây, giọng cô Uyển lại dịu xuống. Cô, thật ra cô không muốn cưới anh Lãnh, không phải vì anh Lãnh yêu em, mà là vì cô không yêu anh ấy. Nhưng người lớn có suy nghĩ khác bọn cô, nhất thời bắt ông chấp nhận một lúc hai chuyện. Cô sợ là ông ngoại không chịu nổi Nếu bây giờ em nói chuyện của em Với anh Lãnh cho ông năm nghe Cũng chưa chắc là ông sẽ ủng hộ Cô coi như cô xin em một tháng Để cô có thời gian khuyên nhủ ông ngoại Để ông ngoại nguyên ngoai Đến lúc đó em muốn công khai thế nào cũng được Cô thật lòng không dám xin sò thêm điều gì nữa Sức khỏe ông ngoại cô đang rất yếu Mà chuyện của cô và anh Lãnh Nó giống như là niềm hy vọng của ông vậy đấy Thật tình Cô không nỡ không nỡ làm liều Tôi khó xử nói. Thế sao cô không nói với cậu ba trước? Em nghĩ là cậu sẽ hiểu mà. Cô vì Uyển thở dài. Hiểu thì anh ấy sẽ hiểu. Nhưng quan trọng vẫn là em. Cô muốn xin em trước. Em là người thiệt thòi trong chuyện này. Cô không muốn đợi em hiểu lầm về cô. Cô cũng là con gái như em. Cô hiểu hoàn cảnh của em mà mùa. Tôi nhìn cô Uyển cảm thấy biểu cảm trên gương mặt cô ấy rất chân thật. Cũng không giống như là đang diễn hay giả vờ. Chỉ là Nhưng thôi, như vậy cũng được, cứ để thêm một tháng nữa đi, một tháng qua nhanh như cái chớp mắt đấy, tôi cũng có thêm một tháng nữa để trả nợ cho bà chủ. Vậy, coi như là em đồng ý với cô, nhưng chỉ một tháng thôi nha cô Uyển, em không phải làm khó dễ gì cô đâu, nhưng có vài chuyện, để lâu thì không được, con người em muốn rõ ràng, em giúp cô, nhưng bản thân em vẫn là trên hết, cô hiểu cho em nha. Cô Uyển cười mừng rỡ nói, một tháng là đủ rồi mùa ạ. Cô cảm ơn. Cô cảm ơn em nhé. Thật lòng, cô cảm ơn em nhiều lắm. Nhìn thấy cô Uyển vui mừng như vậy, trong lòng tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút. Thật ra thì một tháng hay hai ba tháng đó không phải là vấn đề quan trọng. Nếu như bây giờ tôi bảo tôi không đồng ý thì vẫn được thôi. Nhưng nếu làm như vậy thì khác nào ép cô Uyển quá mức. Cô Uyển cũng đã tôn trọng tôi mà hỏi tôi trước. Chứ không phải là cậu ba, giả sử... Mà cô Uyển nói với cậu ba trước Tôi không tin là cậu ba không đồng ý với cô ấy Mà nếu cô ấy làm vậy Chắc tôi sẽ cảm thấy khó chịu lắm Kiểu như tôi là người ngoài cuộc vậy Để ai muốn thay đổi thế nào thì thay đổi Thật ra Cô Uyển đối với tôi cũng không tệ Ít nhất là cô ấy chưa rủi mắng Hay làm khó tôi lần nào Mợ hiền có nói với tôi về cô Uyển Tôi cũng cảm thấy cô ấy không hẳn là quá tốt Nhưng tạm thời cô ấy không có làm hại tôi Với lại Hiện tại cô Uyển đang qua lại với cậu Trung. Giữa cô ấy với cậu ba hoàn toàn không có chút thân mặt nào hết. Đó mới là cái tôi để ý hơn cả. Không phải là tôi không cảnh giác đâu. Chỉ là tôi chưa thấy cô Uyển có gì đó uy hiếp đến tôi thôi. Mà một phần cũng do cậu ba cậu ấy làm quá tốt, vai trò bạn trai. Thật sự là rất tốt. Bà chủ sức khỏe đỡ hơn nhiều rồi. Sáng này đã ra ngoài vận động tập thể dục. Về phần bà Mai, tôi nghe nói là bị công an mời về điều tra Về tội gì đó không rõ, cô Thủy phải kêu bán nhà mấy bữa nay. Thầy giận có nói, bà Mai sau này sẽ rất thảm, cả cái ông thầy cường gì đó cũng sẽ chịu tội đẩy đọa đến khi chết. Mà thầy giận, không nói thì tôi cũng tự hiểu, cái giá của việc mượn tay người âm để hại người phải trả rất là đắt. Có dùng cả kiếp này để trả cũng không đủ đâu, bởi đó là nguyên do tôi không cho cậu ba đi tìm bà Mai, bởi tôi biết trước sau gì bà ta cũng phải đền tội. Sau khi đồng ý với cô Uyển chuyện đó Cô Uyển liền dọn ra khỏi nhà bà chủ Lần này ông Năm cũng có giữ lại Nhưng cô Uyển nhất quyết không đồng ý Cô mượn cớ chăm sóc cho ông Khang Mà dọn đi Thế cô Uyển dọn đi Tôi cũng không biết là vui hay buồn nữa Nhưng mà như vậy cũng tốt Đã là người thì phải sống vì mình trước chứ Ai đâu mà sống vì người khác ngoài vậy Sau giờ cơm trưa Tôi theo chị Hồng ra vườn Mắc võng đằng ngủ Eo ơi gió mát ghê Không cần quạt mà gió thổi mát rượi cả người hai trẻ em cười dỡ một chút là tôi ngủ mất buồn ngủ từ kiếp nào kiếp na rồi mà ngủ được một lát tôi lại nằm mơ giấc mơ chưa vô cùng kỳ lạ trong mơ tôi thấy tôi đang chạy thục mạng trên tay bỏ đứa bé nhỏ xíu giống như là mới đẻ tôi ôm chặt đứa bé trong lòng vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về đằng sau cảm giác sợ hãi lo lắng tột cùng chợt phía trước mặt có người một người đàn ông đang đứng nhìn tôi mà tôi lại không thấy rõ được mặt của người đàn ông đó. Đừng tin trắng, hãy tin đen, đừng tin trắng, hãy tin đen. Lời của mẹ tôi văng vẳng bên tai, tôi trong mơ cũng vì nghe được lời nó, mà đột nhiên khừng lại, đứa bé cũng vì thế mà khóc toáng lên. Bỗng, tiếng nôn ói của ai đó làm tôi bừng tỉnh, tôi bật ngồi dậy nhìn xung quanh, tay thì lau mồ hôi đang đầy trên chán, chị Hồng lúc này đang ôm ngực, mà nôn thốc nôn tháo, nôn ra toàn nước với nước. Dạo này chị Hồng hay như vậy lắm Dì Tư còn nói với tôi Là chị giống có bầu Mà tôi không tin Hay chẳng nhẽ Chẳng nhẽ là như vậy thật Dì Tư dặn hỏi chị Hồng suốt từ trưa tới giờ Nhưng chị không nói Tôi thì ngại nên không dám hỏi Lâu lâu cứ hay rình đi nghe lén Bực quá hỏi không được Dì Tư quát lên Tao vì thương mày Nên tao mới hỏi Mày không nói thì thôi Để mai mốt cái bụng trình ảnh đi Thì bỏ sứ mà đi chứ đừng có kêu tao Dĩ Tư chửi vậy Mà chị Hồng vẫn im re không nói năng gì hết Chị chỉ nói là chị không có bầu thôi Hết cách Dĩ Tư cũng chịu thua Để chị muốn làm gì thì làm Thấy chị Hồng như vậy tôi cũng buồn Cũng không biết an ủi khuyên nhủ chị làm sao Ai cũng lớn cả rồi Đều biết suy nghĩ chu toàn hết <cười> Còn nước dạo này dâng cao quá Sáng đi chợ với Dĩ Tư Đã nghe người ta bàn nhau náo loạn hết cả lên Mà công nhận Là nước cao lên thiệt Có chỗ bờ thấp Nước cũng sấp sấp gần đến mé bờ Dĩ Tư lắc đầu lo lắng nói với tôi Cứ cái đà này Mùa mưa năm nay chắc ngập hết Tôi gật gù Mùa mưa năm nào nhà con cũng ngập mà Mà nước ở đây nhiều vậy Chắc ngập dữ hả gì Dĩ Tư lắc đầu trả lời Không có ngập Mày thấy nước vậy chứ chưa có mùa mưa nào Mà cái cột này ngập hết Bất quá thì mưa nhiều Nước nó trũng động lại Rồi nắng lên là nó rút hết à Mà tao thấy cái bộ này Coi bộ cái cồn này cũng sắp hết thời rồi Dạ Hết thời là sao hả dì Dì tư chỉ vào nước ngoài kia Chứ mày không thấy à Nước bao quanh cái cồn này hả mùa Còn nước mấy năm gần đây Không còn giống lúc trước nữa Tao thấy nước gần như muốn nuốt trưởng Cái vùng đất này rồi ý Kiểu này thì vài năm nữa thôi Cổn quý cũng như bao nhiêu cồn khác Sạt bờ mất đất hết đi trôi Tôi gật gù mà công nhận Là nước khao thật Nước cứ như này mà vô bờ Thì có mà tiêu dọn nhà không kịp mất Uầy, thấy vậy Chứ cũng nguy hiểm quá chừng Bởi bao quanh cổn quý là bốn bè nước chảy mà Tôi đi chợ về Đã thấy ông Ba Lộc, ông Năm Thầy Giận, cậu Ba, cậu Trung Cậu Phong, ông Tư Tài Ngồi rất đông Biểu cảm của mỗi người đều thập phần nặng nề căng thẳng Thấy tôi, ông năm kêu tôi đi pha trà mấy ấm Để mọi người bàn công chuyện Phải rất lâu sau Thì mọi người mới giải tán Tôi lúc này đang đút cháo cho bà chủ trong phòng Ngoài kia về hết chưa hả mùa Tôi gật gật trả lời Chắc là về hết rồi đó bà Nghe im du rồi ạ Ờ, thôi mày để bà tự ăn Mày ra dọn dẹp gì đi Lại có chút tò mò Tôi mới hỏi Ủa mà bà, cái vụ gì mà con thấy căng thẳng dữ vậy bà Bà chủ thở dài, giọng đầy lo lắng. Nghe nói năm nay nước lớn quá, sợ là bẻ bờ mất. Tôi à lên một tiếng. À, ra là chuyện này, sáng con đi chợ nghe người ta bàn tán quá trời luôn, mà nước lớn thiệt đó bà, bốn bẻ nước không, con thấy cũng lo nữa. Ừ, để coi coi sao, nếu mà không ổn thì dọn ra ngoài đất liền ở, thôi kệ đi, tới đâu thì tới. Dạ. Cho bà chủ ăn uống rồi uống thuốc xong, Tôi mới ra ngoài dọn dẹp trà bánh ban nãy Lúc này chỉ có cậu ba Cậu Phong với cậu Tư đang ngồi nói chuyện thì tôi cậu ba liền kêu mua Em vào thay đồ khác đi Rồi đi theo anh ra đây một lát Dì Tư hỏi thì nói là đi công chuyện với anh Dạ bây giờ luôn ấy hả cậu Cậu ba gật đầu Ừ bây giờ luôn À dạ đợi em chút Nhận lệnh tôi tức tốc thay quần áo tươm tất Rồi chạy ra đợi cậu ba Thấy tôi chuẩn bị xong, cậu ba mới quay sang cậu Phong với cậu Tư hỏi Hai đứa có đi không? Cậu Tư nhìn nhìn tôi, cười ý tứ Không, ai lại cản mũi anh chứ? Cậu ba khẽ cười lại hỏi Phong đi không? Quý Phong biểu cảm có chút kỳ lạ, cậu ấy nhàn nhạt, nhạt nói Không, anh đi đi Vậy anh đi trước, lát gặp sau Nói rồi, cậu ba nháy mắt ra hiệu cho tôi ra xe Mùi yên vị trên xe, cậu giúp tôi thắt xe an toàn, cậu cào nhỏ Mãi mà không biết thắt dây an toàn. Tôi cười hề hề. Đó giờ có đi xe hơi thường đâu mà biết cậu. Cậu, lại cậu. Tôi vào cười thật tươi. Tôi nói, em quên, tại kêu giết nó thành quen miệng. Thì sửa đi chứ. Em đợi cái gì cũng phải nhắc đi à. Tôi nhích lại gần sát cậu, cười nịnh nọt. Thì em biết rồi mà, em đang sửa đây này. Giờ mình đi đâu vậy, anh, đi chơi á? Nghe tôi gọi một tiếng anh, cậu ba cười mỉm mỉm Cậu tăng hắng trả lời Không Đi tới từ đường thắp nhang cho tổ tiên Đi tới từ đường thắp nhang Đi thắp nhang đưa tôi theo chi vậy trời thấy tôi mặt hơi ngờ ngạch Cậu ba cười nói Đi thắp nhang xong rồi đi ăn Anh có bắt em ở đó luôn đâu mà em sợ Nhưng về sớm nha Em còn làm công chuyện nữa Đi về trễ quá Dì tư la em chết luôn đấy Cậu ba cười cười Ai dám la em yên tâm đi Tôi biểu môi nhìn cậu Đúng là làm chủ cả khác làm phách thi ghét nói rồi cậu nổ máy xe che chạy tầm 10 phút là đến nhà từ đường họ quý từ đường ở đây tôi tới hai lần rồi nhưng lần nào cũng đứng ở ngoài cổng chứ không được vào trong bác Thạch thế cậu ba rất tôi vào bác khơi ngại ngùng vừa mở cửa vừa hỏi mùa nó theo vô trong luôn hả cậu cậu bà gặt đầu giọng nhànn nhạt, nhạt em ấy đi theo con không sao đó bác Thạch à xa à Thạch vừa gật đầu Lại vừa nhìn tôi kiểu ngạc nhiên lắm Tôi lúc này chỉ biết thầm thở dài trong lòng Sau này còn ngạc nhiên nữa Bác đừng vội bác thạch ơi Mở cửa vào trong Bác thạch giúp cậu ba thắp nhang Tôi thì lúi húi theo sau lưng cậu Nhang cháy, cậu ba đưa cho tôi một nửa Cậu một nửa, rồi cả hai quỳ xuống Thành tâm khấn vái Thiệt tình, thì tôi không biết phải khấn gì Nên cứ cầu tổ tiên phù hộ cho cậu ba Phù hộ cho nhà họ quý Lước mắt nhìn sang Thì thấy cậu ba nghiêm túc lắm Hấn thật lâu là lâu, đã vậy lại còn xin keo nữa chứ. Cũng may là xin keo được, nên tôi thấy cậu ba cứ cười tủm tỉm mãi, bác Thạch cũng nói lời chúc mừng dành cho cậu. Giờ khỏi gian thở cũng, tôi khẽ hỏi, "Bạt nãy anh xin keo gì vậy?" Cậu ba cười mỉm lắc lắc đầu, "Không nói cho em biết, sau này anh nói." Tôi tò mò quá đỗi, "Bật mí chút xíu thôi được không?" "Không được, em có nghe câu thiên cơ bất khả lộ chưa?" Tôi biểu môi không thèm hỏi nữa Không nói thì không nói Tôi cũng không có hỏi nữa đâu Ở đó mà giữ luôn trong lòng đi nha quý lãnh Thắp nhang xong Cậu ba dắt tôi đi dạo một vòng Từ đường họ quý ngoài gian thờ tổ tiên bẻ thế ra Thì quan cảnh xung quanh cũng khá là đẹp Có hòn non bộ này Có nước chảy dốc sách Có nuôi cá nuôi chim Nuôi vài con chó nhỏ Với vô vàn hoa kiểng cây cảnh Dắt tôi tới ghế gỗ Cậu ba bận nghe điện thoại Nên đi lên quay ngắm cảnh Phải công nhận Là tiền nhiều có khác, đầu tư cỡ này mà chỉ để không như vậy thôi đây Tôi đi xung quanh, mắt cũng ngó nghiêng nhìn khắp nơi. chợt tầm mắt chạm tới cây sơ đỏ trái. Không nghĩ nhiều, tôi vội bước tới đó, tay với hái sơ để ăn. Eo ôi, sơ nhà chồng nên chất lượng, trái vừa to vừa thơm nữa chứ. Do mải mê đắm chìm vào việc hái trái, nên tôi không để ý, có cánh cửa bằng gỗ kế bên. Chân thì nhảy nhảy để hái mấy trái khen cao, nhảy tới nhảy lui, nhảy qua nhảy lại. Xùi sao trượt chân ngã đập mình vào cửa gỗ bên cạnh Ngã khá là mạnh Nên cửa gỗ vì thế cũng mở ra Cả người tôi lăn lông lốc theo vào bên trong Cái lưng với cái mông đáp trực tiếp xuống nền gạch Eo ôi nó đau thì khỏi cần bàn tới luôn Nhưng mà Cái phòng này Có vẻ lạnh quá, lạnh thật đấy Đang định quay xung quanh nhìn thử xem Có bật máy lạnh không Thì cậu ba ở kia đột nhiên quăng điện thoại xuống đất Mà chạy về phía tôi Cậu hét lên mua đi ra, đi ra mau Tôi giật mình, rồi dương mắt ngơ ngác nhìn cậu, mà không những là cậu ba, cả bác thạch cũng hoảng loạn mà chạy tới chỗ tôi. Không nói không rằng, cậu ba kéo tôi ra ngoài, bác thạch thì vội vàng đóng chặt cửa lại, giữ được tôi, cậu ba xa sầm mặt, cậu quát ẩm lên. Bác trông coi cái kiểu gì vậy? Cửa này sao bác không khóa, hả? Bác thạch cũng quính quáng lên, bác run run chèn ổ khóa và rồi khóa lại, mồ hôi trên trán tuôn dễ nhại, tay thì run lên, có làm nhanh được đâu. Cậu ba nhìn mà bực dọc, cậu tranh lấy cái ổ khóa rồi khóa gấp lại. Cậu trầu chặt chân mày rồi quay sang liếc nhìn cảnh gáo bác thạch. Xong hết, cậu vội vàng quay sang tôi, cậu lo lắng nắm chặt lấy tay tôi, cậu hỏi gấp gáp. Em có sao không? Có thấy chỗ nào không khỏe không? Có làm sao không? Nói cho anh biết đi. Bác thạch cũng cuống lên. Mùa, con có làm sao không? Mùa, có thấy mẹ ở đâu không? Bác đưa mày đi bệnh viện, đi mùa. Tuổi ngỡ ngàng thật sự. Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi chỉ là ngã bình thường thôi mà Cùng lắm là ê mông ê lưng thôi Chứ có đến mức phải quan tâm như tôi Vừa ngã ở độ cao 3.000m xuống đâu Thế tôi im lặng chố mắt nhìn Cậu ba hoàng thật sự Cậu nắm tay tôi mà run run Đều cảm lo lắng cực độ Em nói gì đi? Trả lời anh đi Mùa, đừng làm anh sợ Trả lời anh mau đi Bác Thạch gần như khóc thật sự Tôi thấy khóe mắt ông ấy đỏ hoe Tôi mà im lặng cỡ 10 giây nữa Chắc ông ấy sợ mà xiêu luôn quá. Tôi buông tay ra khỏi cậu ba, tôi xoay xoay hai tay, cười trấn an bọn họ. "Không sao, em bình thường mà, em khỏe lắm, có bị gì đâu mà anh với bác cứ cuống lên, đi em sắp chết đến nơi vậy." Cậu ba nhìn tôi chăm chú, biểu cảm lo lắng cũng không giảm đi được chút nào, cậu vội nói, "Em đi một vòng cho anh coi đi, đi đi." "Đi à, chuyện nhỏ thôi mà." Tôi nghe theo lời cậu ba, đi một vòng lên Rồi vòng xuống lại còn chạy để thể hiện là tôi rất khỏe Cậu ba với bác Thạch nhìn chằm chằm vào tôi Mãi khi thấy tôi bước đến trước mặt bọn họ Thì một trong hai người mới thở vào nhẹ nhõm một hơi Bác Thạch vừa vút ngực Vừa chắp tay cảm ơn trời đất Tạ trời đất Tạ ông bà phù hộ Nam mô nam mô Cậu ba vẫn như không an tâm lắm Cậu kéo tôi lại phía cậu Tiếp tục hỏi han Em cảm nhận lại xem Có chỗ nào không khỏe không Có mệt mỏi ở đâu không Tôi cười tươi giói xoa soa cái mông Không có mẹ đã đâu hết ta Nếu là có nhức là nhức cái lưng chút à Hồi nãy em té xuống á Thiệt không Tôi gật gật đầu lia lia Thiệt mà em khỏe mà em thấy bình thường lắm Tôi nói tới vậy Mà cậu ba vẫn còn chưa yên tâm Cậu liền chở tôi ra phòng khám tư Để đo nhịp tim đo huyết áp Mà như vậy vẫn chưa hết lo lắng Cậu chở thẳng tôi tới bệnh viện Rồi nhờ cả phó giám đốc bệnh viện Trực tiếp xuống chỉ đạo khám bệnh cho tôi Mấy vị trưởng khoa được một bữa làm việc Với trạng thái khó hiểu Khi được khám cho một người hoàn toàn lành lặn như tôi Đến cuối cùng Các bác sĩ kết luận Tôi bị bầm tím một chút ở lưng trái Còn lại tất cả rất tốt Sức khỏe là 9 10 Bác phó giám đốc đưa kết quả thăm khám cho cậu ba Cậu ba nhận lấy Rồi đọc lại một lần nữa rất kỹ Lâu thật lâu Cậu mới bắt tay cảm ơn vị phó giám đốc Rồi mới nói có chuyện gì Sẽ gọi cho ấy để được giúp đỡ Cũng không riêng gì bác phó giám đốc kia, mà cả tôi, tôi còn chưa hiểu chuyện gì nữa. Thật sự là tôi chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra luôn đấy. Ngồi ở ghế đá, cậu ba đọc lại kết quả lần nữa, cậu lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Tạm thoại không sao, để theo dõi thêm đã. Tôi nhú mày. Theo dõi gì nữa? Em thấy em khỏe mà. Kết quả khám bệnh cũng đâu có gì đâu. Em chỉ bị té có chút xíu, bầm có chút à. Anh đừng có làm quá lên chứ. Anh không thấy... Mấy bác sĩ vừa rồi nhìn em như người ngoài hành tinh đấy à. Có người còn lầm bầm chửi mình rảnh rỗi quá kìa. Cậu ba không quan tâm tới, cậu nói. Ai nghĩ thế nào thì tùy họ, anh lo cho bạn gái anh, lo như vậy đâu có thừa. Thì em biết là anh lo cho em, nhưng lo như vậy là thái quá đấy, vừa tốn tiền mà vừa không đáng nữa. Cậu ba lắc đầu, giọng đột nhiên trở nên kỳ lạ. Không thái quá đâu, nếu anh không làm vậy, anh phát điên vì lo mất. Như vậy hơi kỳ cục một chút, nhưng đổi được sự an tâm anh thấy đáng. Tôi bắt đầu thấy có chút gì đó khác lạ, tôi liền hỏi, "Hoàn đã, em thấy có gì đó không bình thường? Cả anh và bác Thạch đều rất là kỳ lạ, hai người đều rất lo lắng cho em khi em ở trong căn phòng đó." Tôi nhìn thẳng vào cậu, tôi trao mày hỏi, "Có phải là anh đang giấu em gì không?" Cậu ba nhìn tôi, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, mãi một lát sau, cậu mới thở dài một hơi, Ngật đầu rồi nghiêm túc nói Đúng là có chuyện giấu em Vậy anh mau nói đi chứ Cậu nhìn về phía trước Giọng cũng trầm xuống theo Ngày trước Mẹ anh không biết Cũng từng bước chân vào căn phòng đó Không phải là ngã cả người vào như em đâu Mà chỉ là bước một chân vào thôi Chỉ là một chân thôi Kết quả là mẹ mất đứa con đầu lòng Chỉ còn vài tuần nữa là sinh Người đó cũng chính là anh hai của anh Tôi thoáng chút ngỡ ngàng Chuyện đó chuyện đó Anh có nghĩ là do xui rủi bình thường hay không? Em thấy không hẳn lên vì căn phòng kia đâu Cậu ba lắc đầu Vợ lớn của chú ba Cũng chết vì bước vào căn phòng đó Thìm ấy vốn đang rất khỏe Nhưng khi mở cửa bước vào Chưa kịp quay ra Thì ói máu rồi chết ngay tại chỗ Còn một người làm nữa Cô ấy cũng chết đột tử Khi bước vào căn phòng đó Chuyện này Sao đáng sợ quá vậy trời Tôi bắt đầu có chút lo lắng tay hơi run run mà sờ soạn khắp người mình May quá May mà tôi vẫn không sao May quá Cậu ba nắm chặt lấy tay tôi Cậu lo lắng nói Em cảm thấy thế nào thì phải nói cho anh biết Chuyện này không đùa được đâu mùa Chính thể giận cũng cấm tuyệt đối Đàn bà con gái không được tới gần căn phòng đó Là do anh sơ ý Anh không để ý đến em Tôi vội trấn An cậu Không sao mà à Em vẫn khỏe lắm này Nếu mà có gì đó xảy ra Chắc là không kịp đem em đến bệnh viện như vậy đâu Anh yên tâm đi Có khi căn phòng đó Hết hết ám người được rồi Lại tò mò tôi hỏi Nhưng mà căn phòng đó có cái gì Mà nguy hiểm vậy anh Nguy hiểm vậy sao vấn đề ở đó Mà khi nãy em thấy bác Thạch tới gần Bác ấy có sao đâu Cậu bà nhàn nhạt, nhạt lên tiếng Anh cũng không biết Ông nội từng nói Đó là nơi linh thiêng gì đó của họ quý Trong đó có cái gì Anh cũng không rõ Vì cũng chưa từng bước chân vào Nhưng ông nội với thể giận Và bác thạch, chú ba, chú tư Vẫn đi vào trong đó bình thường Sau cái chết của nhiều người là đàn bà con gái Ông nội cấm tuyệt đối Không cho nữ rơi đến gần Cửa gỗ bình thường cũng khóa kín mỗi ngày Thì ra là kỵ phụ nữ Kỵ đàn bà con gái Ủa nói vậy Bộ tôi không phải là con gái hay gì Giỡn chút thôi Chắc là vì trong người tôi có long Không, hình như không phải. long mạch trong người tôi được phong ấn lại rồi mà. Chính bà chín tàu vừa phong ấn lại cho tôi. Mấy ngày trước rồi còn đâu. Thế suốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà tôi vẫn bình an vô sự được vậy? Hay là ma ở trong đó cũng đánh hơi được rồng con đến? Sau ngày hôm đó về, cậu ba cứ dình dình đi theo tôi hỏi tham sức khỏe tôi suốt. Tôi phải nói đi nói lại cả ngàn lần là tôi khỏe. Cơ thể tôi khỏe lắm mà cậu vẫn chưa chịu tin Mãi cả tuần sau Khi thấy tôi không có bất kỳ triệu chứng nào Của việc không khỏe Thì cậu mới miễn cưỡng mà tin tưởng Nghĩ cũng tội cho cậu Cậu vì quan tâm lo lắng đến tôi Nên cậu mới vậy Cậu sợ tôi cũng giống như những người khác Một đi mà không trở lại Ông Khang xuất viện được một tuần Là có thể ghé chơi uống trà đàm đạo Với ông Năm như lúc trước Mà mỗi lần tới chơi Thì lúc nào cũng có cô Phi Uyển Hoặc là cô Vi Lan đi cùng Hai người họ sợ ông ấy đi một mình, dự ngộ nhỡ có chuyện gì đó bất chắc xảy ra. Sáng nay cũng vậy, tôi và trả sớm cho ông Năm. Đợi một lát, ông Khang với cô Phi Lan cũng qua tới. Ông Khang thì ngồi đàm đạo với ông Năm, còn cô Lan thì vào thăm bà chủ. Hai người bọn họ nói chuyện cũng hợp ý nhau lắm. Mà tôi thấy bà chủ hình như là thích cô Phi Lan hơn cô Phi Uyển. Tôi thấy dù là trước hay dù sau thì bà chủ cũng hiếm khi trò chuyện thân mặt được với cô Uyển. Giống như là trò chuyện với cô Phi Lan đây Ở dưới bếp nhặt sau Dì Tư mới khèo tay tôi nói nhỏ Ê tao thấy coi bộ Cô Lan được lòng bà chủ ghê hả mày Tôi gật gật Nói chuyện hợp lắm dì Tư Còn đến ngang phòng bà chủ Lúc nào cũng nghe có tiếng cười hết á Dì Tư chậc lưỡi Ái trà không biết lần này Là muốn cô Phi Lan gả cho cậu nào nữa đây Mà tao nghĩ chắc là để cho cậu Tư quá Tôi trao mày Cậu Tư còn mợ diệp mà gì Nói gì thì nói, mợ diệp chưa biết sống chết ra sao mà Mợ diệp chết rồi thì thôi Mà hễ còn sống Cũng có làm gì được cậu Tư đâu Ai biểu còn sống mà không về ở Trốn đi vậy, nhà chồng nào người ta chịu cho Dì này, chưa rõ sự tình sao mà Dì Tư biểu môi Tao thấy, cái mòi là biết mợ diệp bỏ trốn rồi Chính thể giận, cũng có phán là mợ chưa chết mà Nói tới đây, dì Tư nhỏ tiếng kẻ sát tay tôi Bữa hôm, ta còn nghe ngoài chợ họ nói là có người nhìn thấy mợ diệp đi với thằng nào đó, tay trong tay tình tứ lắm mày ơi. Tôi cả kinh, thiệt vậy không hả di tư? Dì tư gật đầu chắc nịch, ai nói xạo chuyện này làm gì đâu mày. Người ta nói xạo với mình cũng đâu được gì đâu. Gây vậy, con không dám tin luôn đấy. Dì tư lại lắc đầu ngao ngán, mà thôi kệ đi, có phước không biết hưởng thì thôi, nhà chồng tốt vậy mà đi, tao cũng bó tay. Cũng làm biếng nói cho bà chủ nghe Chà nếu mợ diệp chưa chết Tôi thiệt lòng Mong là gặp lại mợ một lần Chuyện lần đó đến giờ Mỗi khi tôi nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ dữ lắm Thật sự rất sợ Chị Hồng dạo gần đây mệt suốt Chị không buồn ăn uống gì hết Suốt ngày cứ mệt rồi ngủ ly bì Dì tư cứ than phiền với tôi hoài Nhưng tôi không chịu Không biết phải làm sao Nghĩ hoài nghĩ hoài Thấy chị Hồng cứ như vậy cũng không phải là chuyện tốt Tôi với dì tư bản với nhau một cách, bàn xong hết, tôi canh lúc chị Hồng vừa ngủ dậy, tôi liền nhảy vào tâm sự hỏi han. Mới ngủ dậy hả chị?" Chị Hồng gật đầu, chị vừa nói, "Ừ, dạo này buồn ngủ quá, không biết sao nữa." Thấy chị vẫn có ý dấu, tôi mới thỏ thẻ tâm sự. "Chị Hồng này, chị không định nói cho cha đứa nhỏ biết biết hay sao chị?" Chị Hồng khựng người lại, chị cố nhìn với tôi, vội vàng nói không có. "Làm gì có." Làm gì có đứa nhỏ nào đâu em Tôi kéo tay chị nghiêm túc nói Chị Hồng Em với gì Tư biết hết rồi Chị đừng có giấu nữa Có phải đứa nhỏ trong bụng của chị Là là con của cậu Tư có đúng không Chị Hồng mở to mắt ra nhìn tôi Môi chị mấp máy run run Bàn tay cũng thoáng chốc run dày dữ rồi Thấy biểu hiện của chị như vậy Tôi đoán chắc Là con của cậu Tư rồi Tôi liền nói thêm Chị giấu em làm gì Mấy đêm em thấy chị Là em nghi rồi Nếu giờ chị còn chối Để em đi hỏi cậu Tư là ra hết Tôi vừa nói là giả vờ đứng dậy muốn đi Chị Hồng hoảng loạn nắm chặt tay tôi kéo lại Chị nói như khóc Đừng mùa ơi Chị xin em đấy Đừng có đi hỏi cậu Tư Em đừng có hỏi anh ấy Đừng đừng hỏi anh ấy Chị nắm tay tôi rất chặt Tay chị run run khiến tay tôi cũng run theo Thấy chị như vậy tôi thật sự không nỡ Tôi giàu dĩ hỏi Sao vậy hả chị Hồng Vậy chị có chịu thừa nhận với em chưa Chỗ chị em mình Chị còn muốn giấu em với gì Tư bao giờ Chị đợi bụng lớn Rồi mới nói có phải không hả chị Chị hồng khóc Nước mắt chảy dài xuống đôi gò má ửng hồng Chị nói đứt quãng Chị... Chị... im Tôi vừa thương nhưng cũng vừa bực Tôi có chút nghiêm rộng Chị đừng có khóc Chị mà khóc là đứa nhỏ nó cũng khóc theo đấy Giờ chị nói thiệt cho em biết đi Có gì em còn giúp chị được Chứ chị có một thân một mình Chị định sao với con chị đây hả Chị Hồng cúi mặt im lặng không nói gì Phải mấy giây sau Chị mới nghẹn ngào lên tiếng Vừa nói chị vừa ôm lấy bụng Chị khóc Chắc... chắc chị... chị không dám giữ Tôi quát lớn Chị đừng có mà điên Chị nói cái gì tầm bậy vậy Sao chị có cái ý nghĩ như vậy hả chị Hồng Chị Hồng quýnh lên chưa bây giờ làm sao hả mùa Nếu mà chị ở đây thì chị chỉ có cách bỏ đứa nhỏ mới sống tiếp được còn muốn giữ lại thì chị sẽ đi, đi càng xa càng tốt chứ chị không ở đây sinh con được đâu mùa à. tôi hỏi lớn sao phải vậy chị chỉ cần nói với cậu Tư là được mà cần gì phải chịu một mình chị Hồng mếu máu lắc đầu nói làm sao được hả em chị chị là tự nguyện cho cậu Tư chứ anh ấy có ép buộc gì chị đâu anh ấy vẫn còn có vợ mà mua mà giả sử không có vợ Thì chị cũng không xứng với anh ấy đâu Chị mồ côi mổ cúc Bà con thân thuộc cũng nghèo Cậu Tư là cậu chủ danh giá Cưới chị rồi thì còn gì là tiếng tăm của cậu nữa Tôi điền tiết lên tôi quát Chị cứ có cái suy nghĩ đó Thì biết đến khi nào chị mới bằng người ta Bây giờ không nói nhiều Chị có con với cậu Thì chị phải nói với cậu Tư Cậu Tư là người đàng hoàng Cậu tự có cách giải quyết cho chị Chị đừng có mà tự tiện làm bậy thật đức lắm đấy chị biết không Chị Hồng lại khóc. Không nói được, không nói được mùa ơi. Tôi gần giọng. Được hết, chị tính không được thì để người ta tính cho. Em nói thiệt nha, dì tư chửi chị là đúng. Chị cứ hiền lành như vậy, người ta leo lên đầu lên cổ chị, người ta ngồi đấy. Chị có biết bây giờ mà một điều nhịn là chín đứa nó trèo lên cổ mình nó ngồi không? Rồi sau này, con cái chị nó thiệt thòi, chứ không ai đâu. Nghe em đi, để đó em tính. Chị Hồng xun lầy bẩy, Chị cứ tay tôi không cho tôi đi. Đang lúc rằng co khuyên nhủ thì cậu tư từ ngoài cửa xông thẳng vào, sau lưng cậu là dì Tư với bà chủ. Chị Hồng thấy cậu Tư với bà chủ, mặt chị tái xanh tái mét, chị lính quánh siết chặt lấy tay tôi, chị méo máu nói: "Mùa, chết chị rồi Mùa ơi, chết rồi." Tôi trấn an chị nói nhỏ: "Không có chết đâu, cùng lắm thì em kiếm cậu Ba lo cho chị, em có cách." Cậu tư đi tới chỗ chị Hồng, Tôi thấy vậy liền nhường chỗ cho hai người bọn họ nói chuyện. Sao? Em em có thai mà em không nói cho tôi biết. Nghe cậu Tư hỏi, chị Hồng cúi gặm mặt, khóc nức nở. Em xin cậu cậu ơi, em lỡ thôi, chứ em không phải cố ý, em xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Cậu Tư nhìn chị Hồng, nét mặt cậu xa sầm lại, cậu nắm lấy tay chị, giọng cũng nghiêm lại. Rồi gì Tư mà không nói, thì em định bỏ đứa nhỏ hay sao? Chị Hồng vội lắc đầu Em nói là nói vậy thôi Chưa em nào nỡ hả cậu Không nỡ thì phải nói cho tôi biết Bộ em nghĩ tôi là người tệ bạc lắm hả Hồng Phải vậy không Chị Hồng khóc tận Chị lắc đầu điên cuồng Không có, em không có nghĩ vậy Không có Thấy chị khóc đến mức lấm lem nước mắt Cậu tư mùi lòng, giọng cậu dịu xuống Cậu lau nước mắt cho chị Thôi, đừng có khóc nữa Có bầu thì sinh ra Tôi nuôi chứ có cái gì mà khóc Nên đi Nói rồi cậu quay sang bà chủ Cậu khẽ hỏi Mẹ chuyện này Bà chủ thở dài Bà nhìn nhìn chị Hồng Giọng nhạt nhạt Chuyện tới nước này rồi Thì cứ để đó cho con Hồng nó đẻ đi Rồi tính tiếp Nhưng mẹ nói trước Nếu là con gái Thì mẹ chỉ nhận cháu Phải là con trai Thì mới nhận luôn mẹ luôn con Còn chuyện con Diệp Để đó khi nào con Hồng nó đẻ tới tính sau. Chị Hồng cúi đầu, chị nói cảm ơn liên tục. "Con con cảm ơn bà chủ, con cảm ơn bà, con cảm ơn bà." Bà chủ ban nãy cũng không vui, giờ thấy chị Hồng như vậy, bà thoáng chốc dịu xuống, bà khẽ nói: "Mày có bầu rồi thì đừng có mà khóc nữa, dù tệ lắm thì ta cũng nhận cháu chứ không phải là không. Bây giờ lo mà dưỡng thai cho tốt đi, chuyện khác tạm thời không cần phải lo." Để tao lên nói chuyện với ông nội thằng Luân cái đã Nói rồi, bà quay sang nhìn cậu Tư Rồi cả mẹ cả con cùng đi lên nhà trước Trước lúc rời đi, cậu Tư có kêu tôi an ủi chị Hồng Đừng để cho chị khóc nữa Thế bộ dáng vẽ ánh nhìn của cậu cũng không đến nỗi nào Chắc là cậu cũng có cảm tình với chị Chà, ven này cũng căng thẳng rồi đây Thấy vậy chứ không dễ giải quyết đâu Sau một buổi hội họp gia đình căng thẳng Tôi với dị tư được đặt cách tham dự Với tư cách là nhà gái Cuối cùng cũng có kết quả như mong muốn Ông nằm bực thì có bực Nhưng thương vẫn có thương Sau khi mắng cậu tư với chị học một trận Ông mới thở dài rồi lên tiếng phán quyết Chuyện đã vậy rồi Tạm thời cứ để con Hồng dưỡng thai Rồi sinh con trước Chuyện cưới hỏi gì đó Để lại sau này giải quyết sau Xong chuyện của con Diệp thì mới tính Ngừng một lát Ông lại nói Đáng lý Là ông không đồng ý để cho con Hồng bước chân vào nhà họ quý này đâu Bởi thân phận của nó không giống với người ta Kể cả là làm nhỏ cũng không được phép Ông bà nó đời trước Đã ký giấy bán thân ở đợ cho nhà họ quý Tới tận 5-6 đời Bây giờ đứa nhỏ trong bụng nó Cũng có thân phận thấp kém hơn rất nhiều so với những đứa nhỏ khác Nhưng mà thôi Chuyện nào ra chuyện đó Ông cũng không quan trọng cái chuyện đời trước nữa Coi như là bỏ hết đi Tính hiện tại thôi Chị Hồng lại khóc. Suốt từ nãy tới giờ, mắt chị cứ đỏ hết cả lên. Cậu ba thấy vậy, cậu liền nhàn nhạt, nhạt lên tiếng trấn an chị Hồng. Cô cứ yên tâm đi. Nhà họ quý không để cho mẹ con cô thiệt thòi đâu. Trước mắt cứ dưỡng thai, rồi sinh cho Luân một đứa trẻ thật khỏe mạnh là được. Chuyện cô có thai với thằng Luân, tạm thời không để cho người ngoài biết, cô cũng nên hạn chế đi ra ngoài. Kẻo lại đến tai nhà mẹ của Diệp thì lắm chuyện, cô hiểu chưa? Chị Hồng khẽ gật đầu, Chị nghẹn giọng nói Như vậy là tốt lắm rồi cậu ba Cậu ba lại nói Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi Chuyện nhà sau này không cần làm nữa Tôi kêu gì tư tuyển thêm người làm mới Bà chủ lên tiếng phản đối Tuyển thêm làm gì cho nhiều người biết hả con Cứ để con mùa con liễu làm là được rồi Cậu ba khẽ liếc mắt nhìn sang tôi Cậu nhàn nhạt, nhạt nói Mùa nó còn yếu lắm Thầy giận cũng có nói với con Nên để cho em nó nghỉ ngơi nhiều Dù sao thì cũng do nhà mình Bà mùa nó bị liên lụy Mẹ cứ để dì tư tuyển thêm người làm Sau này hồng sinh con Thì cũng cần có thêm vú nuôi mà Bà chủ nghe đến đây Mới thấy chi lý mà gật đầu Cũng được Để dì tư tìm đứa nào có kinh nghiệm nuôi bà đẻ đấy Đào tạo từ giờ là được rồi Dì tư lập tức nhận lệnh Dạ bà chủ cứ để chuyện đó cho tôi Yên tâm Tôi nhìn dì tư Hai dì cháu hiểu ý nhau mà cười thầm trong lòng. Thế là tốt đẹp rồi. Chị Hồng cuối cùng cũng có trước quyền lợi sau chuyện này. Sau này, dù có sinh con gái cũng không đến mức khổ sở. Xong chuyện, tôi phụ dọn dẹp quần áo với chị Hồng để chị dọn lên phòng cậu tư ở. Hai chị em vừa cười vừa làm. Chị Hồng cũng tươi tình hẳn ra. Chỉ có điều, lúc tôi ôm vali lên phòng cho chị, chị bước vào trong mà lòng không yên. Chị nắm chặt lấy tay tôi, giọng lo lắng. Sao tự dưng chị thấy lo quá vậy mùa Thấy bất an sao sao ấy Tôi nhớ mày nhìn chị cười nói Tầm bậy nào Tại chị cứ hay suy nghĩ linh tinh Có gì đâu mà lo An tâm đi Chị Hồng vẫn chưa hết lo lắng Chị Chị có linh cảm là có chuyện gì không hay xảy ra Sao chị thấy lo quá Đấy cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ Rồi ảnh hưởng đến con Nghe em không có gì đâu mà Tôi phải an ủi dữ lắm Thì chị Hồng mới thấy an tâm hơn một chút Đúng là phụ nữ mang thai Tâm tính cũng bắt đầu lo lắng nhiều hơn trước Chuyện chị Hồng có con với cậu Tư Hiện tại rất ít người biết Cả ông Khang mà ông Năm cũng giấu là hiểu rồi Cậu Tư với mợ diệp vẫn còn hôn thú Tạm thời không thể để chuyện này đồn ra ngoài được Mà người trong nhà bọn tôi không nói Thì cũng không ai biết Kể cả là cô Phi Uyển với cậu Phong Cũng không cho biết luôn Cậu bà cũng có ý giấu hết Sợ là đến tai nhà mẹ mợ diệp thì rắc rối Sáng này Ông Khang với cô Phi Lan qua chơi sớm Cô Phi Lan sang chơi Có đem theo bộ cờ vua để chơi cùng bà chủ Dạo này hai người họ thân nhau thiệt sự Bà chủ quý cô Lan lắm Hai người còn hẹn nhau đi mua sắm nữa Chị Hồng thì vẫn vậy Thường ngày cũng ở dưới bếp làm chuyện lặt vặt Dì Tư cũng không cho chị làm gì Thì chị cũng làm Chị nói chị làm quen rồi Không làm chịu không nổi Chuyện tuyển thêm người cũng được dì Tư làm gắt gao Sáng giờ, có hai ba người tới xin việc mà dì tư không nhận bởi thấy không được. Dì lại than phiền với tôi. Sao tao khó tính quá mày? Cả chục người rồi, mà tao không ưng ai được hết. Tôi cười trừ, tại dì lo cho chị Hồng nên kỹ càng hơn đấy mà. Mà con thấy cái chị hồi sáng cũng được mà, sao dì không chọn? Dì tư hỏi lại, mày nói cái con nhỏ trăng trắng đó á? Dạ, chị đó nhìn mặt cũng hiền, con thấy cũng được mà. Dì Tư gật gù, thì ta cũng thấy được, tại tao định coi thêm vài người nữa coi sao. Thế nếu mà không tìm được ai, thì chọn chị đó đi dì Tư, có kinh nghiệm nuôi bà đẻ là được, chứ con là con chịu rồi đấy. Tới lúc chị Hồng sinh em bé là con đi mất thiêu rồi. Ủa, mày đi đâu? Tôi cười hề hề, con trả hết nợ rồi, thì con về với cha con, ở đây chi nữa gì? Ủa, tao quên, mà chắc gì mày đã đi, tao thấy cái mòi mày tao nghi quá à Nghi là mai mốt mày làm chủ tao á giỡn Tôi có chút ngại ngùng phất lờ Tầm bệnh này gì không có đâu Dì tư thấy tôi đỏ mặt Dì tranh thủ chọc kẹo tôi một hồi rồi mới thôi Eo ôi Đã biết là tôi ngại mà dì cứ nói Lại còn nói mấy thứ tôi khoái nữa chứ Kỳ cục ghê hả Sáng nay Ông Năm mua đồ về cúng tổ tiên Rồi xin cho mẹ con chị Hồng vào ở Tạm thời gọi là lễ ra mắt Ông bà tổ tiên nhà họ quý Tôi từ sáng đã bận rộn, chị Liễu với dì Tư cũng luôn tay luôn chân. Đến trưa, mọi thứ xong xuôi, tôi định lên nhà trước, thì thấy chị Liễu khệ nệ. Khiến bếp lò mới, ra nấu thuốc cho bà chủ, tôi thấy vậy mới phụ chị ấy một tay rồi chạy lên sau. Hai trẻ em còn đang lùi hối lế củi châm lửa, thì nghe om sò mà đằng trước, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh của dì Tư. Biết là có chuyện chẳng lành, tôi với chị Liễu mới buông đồ mà chạy. Chạy muộn cắm đầu thắng không kịp ra đến trước, tôi có chút run run khi khi thấy mẹ Diệp đang đứng sờ sờ trước mặt tôi. Mẹ thấy tôi tới, mẹ thoáng nhìn tôi, ánh nhìn có chút kỳ lạ, quay sang nhìn cậu Tư đang ôm chị Hồng trên tay, Mợ cười khinh bỉ nói lớn: "Tôi còn chưa chết mà anh đã lấy vợ khác, người họ quý các người khốn nạn đến mức đó sao?" Chị Hồng xiêu trên tay cậu Tư, vì lo cho sức khỏe của mẹ con chị nên cậu Tư bồng chị ra xe, rồi tức tốc đưa đi bệnh viện kiểm tra. Cũng may là chị không sao Do sốc nên xỉu thôi Chứ không có ảnh hưởng gì đến em bé trong bụng cả Chỉ tư với chị Liễu Ở lại bệnh viện chăm sóc cho chị Tôi cũng định đi theo Nhưng cậu ba lại có ý muốn Tôi ở nhà đừng đi Mợ Diệp suốt từ nãy tới giờ Vẫn ngồi lì ở một chỗ không chịu đi Ông nằm với bà chủ có hỏi Thì mợ cũng chơ chơ ra không nói gì Phải công nhận một điều Mợ Diệp bây giờ khác hẳn so với lúc trước Mợ không còn hiền lành nữa Không còn nữa rồi Cậu ba suốt từ nãy tới giờ, không nói gì, cậu ngồi yên trên ghế lướt điện thoại, thi thoảng thì quay sang nhìn tôi vài cái rồi thôi. Bất chợt tôi lại nhớ đến chuyện khi tôi vừa về đây. Để nay mai, phải hỏi cậu ba cho ra chuyện mới được. Đợi cậu Tư về, tất cả mọi người ngồi xuống mà nói chuyện, ông Năm là người lên tiếng đầu tiên, ông nghiêm nghị hỏi. Bây giờ chuyện đã tới nước này, hai đứa định tính sao? Mợ Diệp nhìn cậu Tư, cậu Tư cũng nhìn mợ ấy. Mấy giây sau, mợ cười nhạt nói Vợ anh chưa chết mà anh đã cưới vợ khác rồi hả Quý Luân Lại còn có con nữa chứ Anh mà xứng đáng có con sao Cậu tư cười khinh Cậu nhạt nhạt cất tiếng Cô muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi Để mọi người ở đây cùng giải quyết Mợ Diệp lại cười Giọng dứt khoát Đến nước này rồi Tôi cũng không ép uổng gì anh và nó nữa Anh muốn ly hôn cũng được Tôi đồng ý Ơ, đồng ý thật á, sao dễ thế nhỉ Tôi cứ nghĩ là bữa nay Phải có trận đổ máu mới đúng chứ Mợ Diệp nói đồng ý ly hôn Cả nhà nhìn nhau kiểu bị sốc Vì không dám tin vào sự thật Đến cả mẹ mợ Diệp cũng khó chịu Mà phản đối con gái Diệp, sao phải ly hôn Tội tình gì mà con phải Mợ Diệp cho mày gần giọng Mẹ à, cứ để chuyện này cho con giải quyết Nói rồi, mợ quay sang nhìn cậu Tư Mợ tuyên bố Muốn ly hôn thì ly hôn. Tôi biết, anh cũng không còn yêu thương gì tôi nữa. Đã vậy, thì đường ai nấy đi đi. Tôi tốt mà, anh cũng tốt. Cậu Từ chắc hẳn là kinh ngạc. Cậu cứ nhìn mợ diệp chăm chăm, phút chốc, chắc chưa biết nên nói gì. Đương nhiên lúc mọi người còn đang hoang mang, thì cậu ba lại thông thả cất lời. Ly hôn, yêu cầu kèm theo của cô là gì? Nghe cậu hỏi, mợ diệp quay sang nhìn cậu. Ánh nhìn có chút lo lắng, mợ rè chừng nói. Theo pháp luật thôi Phân chia tài sản rõ ràng Phân chia tài sản thì ra là vậy Mợ Diệp vừa dứt lời Bà chủ liền nhảy ra phản đối Chia tài sản Cô ở với con tôi được bao lâu Mà đòi chia tài sản Đến cháu tôi cô còn không giữ được Bây giờ lấy quyền gì chia tài sản Chia gì cô muốn chia gì Mợ Diệp cười trừ Các người không đủ tư cách Để nói đến con của tôi Ý tôi như thế Nhà các người giàu có Một phần tài sản của Quý Luân thì đã là gì, đúng không? Cậu Tư tức đến đỏ mặt, cậu gần giọng Tôi với cô cưới nhau chưa đến 2 năm. Trong 2 năm đó, cô giúp được gì cho tôi? Cô có ở bên cạnh tôi lúc tôi khốn đốn vì lập nghiệp chưa? Có chưa? Bây giờ cô muốn chia tài sản. Cô, tại sao cô có thể như vậy hả Diệp? Tại sao vậy hả? Mợ Diệp không có chút gì là thương xót cho cậu Tư, mợ cười nói. Tôi chỉ làm theo đúng pháp luật. Là ly hôn thì phải phân chia tài sản Tôi với anh cũng từng có con với nhau Anh không thể chối bỏ con của anh được Cậu từ giữ chặt đến tay mợ diệp Cậu gần từng tiếng Con Cô còn dám nói con Cô Mợ diệp cũng không chịu thua Mợ phản pháo Sao tôi lại không dám nói Tôi có gì mà không dám nói chứ Tôi còn chưa nói chuyện của anh Và nó từng làm cô im đi, đủ rồi đấy Mợ diệp cười khoái chí Sao Anh sợ rồi đấy à? Anh biết sợ rồi cơ à? Anh mà cũng biết sợ à Quý Luân? Cậu Tư buông tay mợ ra. Cậu không trả lời câu hỏi của mợ. Tôi thấy cậu nhắm chặt mắt. Rồi mấy giây sau cậu mới nhạt nhạt lên tiếng. Được thôi. Ly hôn thì ly hôn. Chia tài sản thì chia tài sản. Tôi đồng ý. Bà chủ gào lên. Không được Luân. Tại sao phải chia cho nó? Không được đâu con. Không được. Cậu Tư lên tiếng trấn an. Mẹ à! Chuyện đến nước này Sau này cũng không thể để cho con của Hồng Gọi cô ta bằng mẹ được Chỉ bằng đêm dài lắm mộng Giải quyết được càng sớm thì càng tốt Mà giải quyết bằng tiền được Thì lại càng tốt Nhưng... Không sao đâu, mẹ yên tâm đi Cậu Tư quay sang mợ diệp Cậu nghiêm túc lên tiếng Đơn ly hôn, tôi sẽ nhờ luật sư lo Chắc cô cũng biết Cô được chia những gì, có đúng vậy không Mợ diệp khẽ cười Cái gì là của chung thì cứ chia. Tôi cũng không tham lam đến mức dành tài sản riêng của anh. Nhưng anh cũng nên nhớ dành phần cho đứa con xấu số, số của anh. Nó rất là đáng thương đấy. Được thôi. Là con tôi thì tôi sẽ chia. Cô ghi yên tâm. Chuyện ly hôn coi như được quyết định xong xuôi. Mợ diệt tạm thời để cho chị Hồng qua lại trái phép với cậu Tư. Trong chuyện lần này nếu như cậu Tư với chị Hồng chưa có con thì dễ xử. Bây giờ hai người họ đã có con với nhau. Nếu xét theo đúng pháp luật, thì là họ ngoại tình, đứa nhỏ cũng là con ngoài giá thú. Nói ra thì cũng không ảnh hưởng gì lắm, chỉ là nếu kiện tụng dây dưa, thì chỉ làm cho mọi người thêm rắc rối mà thôi. Với lại, một chút ít tài sản chung của cậu Tư với mợ diệp, thì cũng không có ảnh hưởng là bao so với tổng tài sản riêng của cậu Tư. Cho nên, cậu mới dễ dàng chấp nhận chia tài sản như vậy. Mà theo tôi nghĩ, mợ diệp chắc đã biết trước sẽ được chia như vậy, Nên mợ ấy mới hùng hổ đòi ly hôn Để lấy tiền Ái trà, hôn nhân của nhà giàu phức tạp ghê Có tiền Đôi khi cũng không phải là chuyện tốt Chị Hồng nằm viện một ngày một đêm Thì xuất viện về nhà Tôi với cậu Tư đi đón chị Chồng chị cũng không được khỏe mạnh như mấy hôm trước Về đến nhà, chị cứ giàu dĩ Nằm suốt trên giường Đến ăn cũng không ăn nổi Tôi với dì Tư ép suốt Thì chị mới ăn được một chút Thế chị cứ như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao Cái số của chị Sao mà nó khổ dữ vậy không biết Đêm xuống tôi dắt gấu con đi dạo Ngồi ở ghế đá một lát Thì cậu ra tìm Thấy tôi ngồi trống cảm nhìn lên trời Cậu đi tới rồi xoa xoa tóc tôi Giọng cậu nhàn nhã Sao vậy Bữa nay có tâm trạng ngắm sao nữa à Tôi thở dài ngao ngán Buồn quá không biết làm gì nên ngắm sao ấy mà Buồn chuyện gì Anh có làm gì cho em buồn đâu Tôi nhìn cậu khẽ lắc đầu Anh thì không có Nhưng mà em buồn chuyện chị Hồng Thế sao mà thương chị quá à Cái số Hồng nhan lận đận ghê Lấy chồng sinh con cũng không được đàng hoàng như người ta nữa Cậu Tư khẽ trả lời Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Luân nó đồng ý ly hôn Thì chắc chắn là nó có cách giải quyết ổn thỏa Em cũng đừng lo Còn về phần Hồng Coi như là bài học cho cô ấy Sau này làm chuyện gì Cũng nên nghĩ đến hậu quả của nó Cái gì tùy tiện quá cũng không tốt Ý là anh trách chị Hồng ấy à? Cậu bà nhìn tôi giọng nhạt nhạt. Trách thì anh không trách. Anh có quyền gì mà trách. Nhưng anh thật sự cũng không tán thành về cách làm của cô ấy. Nói gì thì nói, cô ấy cũng coi như là người chen và giữa vợ chồng người ta. Biết là thằng Luân và Diệp không hạnh phúc, nhưng xét cả về mặt đạo đức và mặt pháp luật, làm như vậy cũng không nên. Nhưng cũng đâu phải một mình chị Hồng tự làm cho chị ấy có bầu được đâu. Nếu không có cậu Tư thì... Thì anh cũng không có nói thằng Luân đúng Trong chuyện lần này Nó là người sai nhất Là người đứng mũi chịu sao tất cả mọi chuyện Nó làm cho Hồng khổ Thì nó phải có trách nhiệm lo cho mẹ con cô ấy Nói tóm lại Có trách là trách cả ba người Một người làm theo cảm tính Một người thì tùy tiện Còn một người thì thủ đoạn Có tội là tội cho cháu của anh Chưa sinh ra đã phải mang tiếng Cậu ba nói vậy cũng đúng Đến gì tư còn chửi chị Hồng là ngu suốt có thân mà không biết giữ cho kỹ để mang tiếng vào người. Chuyện của cậu Tư với mợ Diệp còn đang giờ giờ ương ương thì chị Hồng từ đâu nhảy ra ôm cái bụng. Nếu tôi là người nhà họ quý thì tôi cũng bực mình. Nhưng chuyện lỡ rồi, có trách thì cũng có được gì đâu. Quan trọng bây giờ là lo cho đứa nhỏ trong bụng chị Hồng trước cây đã. Cậu ba lại thông thả lên tiếng. Diệp nó đòi tiền thì dễ xử lý. Chỉ sợ là sợ nó không cần gì mà cần danh phận thôi. Chứ đã quy ra hiện kim Thì nó là quá dễ Anh cũng định giải quyết giúp chú Tư Nhưng thôi, đàn ông có làm thì có chịu Mất mát một chút Mà đổi lấy bài học xương máu cho mình là được Mà cũng để coi coi Phân chia tài sản thế nào Anh không để cho em trai anh thiệt thòi đâu Tôi nhích người đến gần sát cậu Thỏ thẻ hỏi Tức là anh, anh có cách gì rồi à Cậu ba nhớn mày cười dịu Cũng không hẳn là có cách Trước mắt Phải xem coi Diệp nó có biết điều hay không Biết điều thì nhận nhiều Không biết điều thì mất hết Nhắc tới mợ Diệp Tôi chợt nhớ đến chuyện trước đây Tôi liền cau mày hỏi Anh này Trước đây có phải anh có quan hệ gì đó Bất chính với mợ Diệp không Cậu bà sững người nhìn tôi Cậu tròn xe mắt hỏi Quan hệ bất chính Em nói lung tung cái gì vậy Tôi nhèo nhèo mắt Thì em thấy tận mắt Anh với mợ Diệp nắm tay nắm chân ngoài cổng chưa hết, nửa đêm mợ Diệp quấn vô phòng anh, cái đó không tính là quan hệ bất chính thì là gì? Cậu ba vụ bóp vào tôi, cậu cao có. Em nói đi nói khủng gì đây, em nghĩ anh là người như vậy đấy à? Tôi khẽ hừ xoa so xoa so Ai mà biết, chứ nếu không phải yêu đương nhăng nhít thì là gì? Cậu ba bất lực lên tiếng. Em trai của Diệp thiếu nọ, cô ta muốn anh đứng ra trả giúp, nhưng anh không đồng ý, có cơ một quãng thời gian Cuối cùng anh vẫn lại trả, chịu thôi, đôi khi anh cũng thương người lắm đó chứ. Thế sao mà ấy không nói với cậu Tư mà đi gặp anh? Trước đó chú Tư đã trả một khoản không nhỏ rồi, giờ vẫn thiếu tiếp, bên giang hồ đòi chặt tay nên Diệp nhờ anh nói giúp. Anh cũng không định giúp đâu, nhưng nghĩ cô ấy đang mang thai con của Luân, tình cảm vợ chồng nó cũng không tốt đẹp gì nên anh giúp. Với lại số tiền đó cũng không nhiều, đều là người nhà cả nên giúp cũng không sao. Tôi liếc mắt, thật không đấy Cậu ba trao mày Thật 100% Anh mà thích Diệp thì đã cưới cô ấy rồi Cần gì phải chơi cái trò lén lút thậm thột Cũng phải Tới cô Phi Uyển mà cậu ba cũng không cưới Thì nói gì là mợ Diệp Tư sắc cũng không quá mặn mà Thế tôi trầm ngâm suy nghĩ Cậu ba cười gian Ái trà, đây là bạn gái anh Đang ghen có phải không Tôi nhìn cậu có chút lúng túng Tôi nói Ghen, làm gì có em mà ghen, anh nghĩ đâu vậy á ghen á, Đùa à cậu ba cười lớn cái mặt này mà nói không ghen ghen đến nói năng không trôi chảy kia kìa tôi vùng vằng em đã nói không có là không có mà ai mà ghen, ai mà thèm ghen chứ thấy tôi phân trần đến đỏ mặt, cậu ba khẽ gật gật ừ không ghen, em không ghen anh biết là em không ghen rồi được chưa tôi lào bầu, thì chứ ai mà thèm ghen đâu Cậu ba im lặng một lát, vài phút sau, cậu đột nhiên nhìn chằm chằm tôi, giọng cậu dịu xuống. "Sau này, anh không để cho em giống như hồng đâu, anh không thể để cho vợ con anh phải khổ đâu, anh hứa đấy." Nghe cậu nói, tim tôi vô thức đập loạn lên, cảm giác vừa run run vừa lâng lâng hạnh phúc. "Nèo ôi, vợ con na, cậu nói vợ con của cậu là tôi và con của tôi á? Chết mất, chết mất thôi." Các bạn thân mến,